Thưa các bạn, đêm trước chúng ta biết địch đã tổ chức tấn công lên khu vực tiểu đoàn do Huỳnh Tính chỉ huy đứng chân. Trước dã tâm của địch nhằm tìm kiếm phá hủy kho tàng và cắt đứt hành lang vận tải của ta, Tính và Tùng cùng ban chỉ huy đã lên kế hoạch tác chiến khẩn trương. Bọn địch không từ bất cứ thủ đoạn nào kể cả việc giải chất độc dioxin trắng xóa lên những cánh rừng quân ta trú ẩn. Cảnh sống và chiến đấu khắc nghiệt là ngọn lửa thử vàng giúp những người lính hiểu hơn về chất người ở những đồng đội quanh mình. Đã có những nhầm lẫn trong việc đoán định tình hình địch dẫn tới lãng phí súng đạn. Nhưng rồi, bằng nỗ lực và sự mưu trí kiên cường, những chiến sĩ ở Trung đoàn 1, Trung đội cối của tiểu đoàn do Huỳnh Tính chỉ huy, đã lập được thành tích xuất sắc chặn đứng cuộc tiến công của giặc Mỹ. Tuy thế, trong bối cảnh đương diễn ra, những người lãnh đạo đều hiểu Bọn Mỹ đang âm mưu hình thành một trục liên minh thân Mỹ nhằm gia tăng ảnh hưởng tới khu vực. Rồi đây, những đợt tấn công tiếp theo của chúng nhằm hủy hoại thành quả từ công cuộc sản xuất của ta sẽ ngày càng rồn rập và dữ dội hơn nữa. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệp. trên đài quan sát người chiến sĩ nhìn thấy những cột nước bùng lên lấp lánh dưới nắng mặt trời như những chùm hoa thủy tinh đẹp quá anh khang ơi chúng chết nhiều lắm khang phấn chấn hô tiếp khẩu lệnh ba mươi sáu quả cấp tập bắn loạt thứ ba đạn rơi xuống giữa đội hình địch như cái nơm úp cá bị đánh bất ngờ đơn vị lính mỹ không kịp trở tay đứa chết đứa bị thương kêu rống lên như bò những tên còn sống sót cuống cuồng rút nhanh vào bìa rừng không dám đi tiếp bắn xong loạt đạn thứ ba trung đội thu pháo rồi nhanh chóng di chuyển về hướng bắc vừa lúc bọn trực thăng bò ra được trận địa cối của khang nhưng chúng đã chậm hơn anh một bước Trung đội tiếp tục chạy giữa đường, gặp ngạn. Chiến sĩ liên lạc tiểu đoàn. Có lệnh tiểu đoàn, trung đội cối rút về dốc ông tam chờ ở đó. Ngạn nói: Tiểu đoàn trưởng có ở đấy không? Khang hỏi: Có, đang chờ anh. Trung đội cối về đến dốc ông tam, Khang mới biết tình hình phức tạp hơn nhiều. Trên quân khu, cục phó Hoàng, trung đoàn trưởng Đỗ cũng đã xuống đơn vị. Cùng đi với ông còn có các trợ lý vận tài Quảng, một người giàu kinh nghiệm về khảo sát soi đường mở tuyến, trợ lý phái viên phòng chính trị bảo toàn và nhiều cán bộ khác, tham mưu, sản xuất, quân y cũng đang ở đây. Buổi tối hôm đó, Cục Phó Hoàng tranh thủ thông báo tình hình địch. Mới biết, cuộc hành quân của chúng lần này quy mô là rất lớn. Địch điều cả sư đoàn 2, một liên đoàn biệt động quân thiện chiến, và một tiểu đoàn biệt động quân biên phòng. Tham gia phối hợp còn có một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ và tiểu đoàn quân Nam Hàn từ căn cứ Chu Lai lên. Chỉ mới 3 ngày càn quét, nhưng địch đã dùng đến hàng chục lần chiếc máy bay B-52 và hàng trăm lần chiếc máy bay phản lực A-37, B-57. Ném hàng trăm tấn bom xuống khu vực bến ràng Khâm Đức Thạnh Mỹ. Độc ác hơn, địch còn dùng máy bay dài chất độc hóa học, hủy hoại hàng vạn hecta rừng đương giấy của đồng bào và các đơn vị sản xuất của quân khu. Hoàng nói, nhiều lúc phải ngừng giữa trường vì xúc động. Ta đang khó khăn, trừ lại càng khó khăn hơn đó các ông ạ. Nói đến đây, Hoàng quay sang hỏi Trung đoàn trưởng Độ. Đơn vị đánh địch kết quả ra sao rồi anh Độ. Địch hiện đã rút khỏi khu vực tiểu đoàn 1. Trận pháo cối vô độ hình Mỹ ở suối bưng gần nóc ông Đồi, ta tiêu diệt gọn một đại đội lính Mỹ. Khó khăn lớn nhất hiện nay là khu vực Bến Giằng và Thạnh Mỹ. Tại đây, địch vẫn dùng không quân đánh phá liên tục ngày đêm. Hàng từ 559 vẫn bị tắc ở cây số 3 không vào được. Theo nhận định của chúng tôi, có khả năng là vài ba ngày tới địch vẫn chưa rút, thậm chí chúng còn tăng cường lực lượng đánh phá mạnh hơn. Đường vận tải của trung đoàn bị chia cắt nhiều khúc, bộ đội đang khắc phục tìm soi đường mới. Thay mặt đảng ủy, chỉ huy cục, tôi biểu dương cán bộ chiến sĩ trung đoàn 1. Trung đội cối trận đầu thất bại, nhưng trận sau như vậy là tốt thắng lớn, quân khu rất hoàn nghênh. Cục phó Hoàng vừa nói xong, ngoài cửa, nhìn thấy người nhân viên cơ yếu trung đoàn đang bước vội vã vào trao cho Hoàng bức điện. Đọc xong, Hoàng ngẩng đầu lên nói với mọi người. Anh Trần Kiên gửi, địch có khả năng còn đánh dài ngày trên khu vực của E1, E2 và E3. Anh nhắc các đơn vị cần phải chủ động đối phó và có phương án tốt để bảo vệ kho tàng, không để thiệt hại lớn về người và của. Nội dung của bức điện chỉ ngắn gọn có thế, nhưng tinh thần Hoàng nắm được trước lúc xuống đây nay lại càng thêm rõ. Quân khu và bộ còn cho biết Mỹ bất ngờ sử dụng hơn 4 vạn quân và 5 vạn lính quân đội Sài Gòn đã liều lĩnh mở cuộc tiến công xâm lược sang cả đất nước Chùa Tháp lật đổ chế độ campuchia trung lập mỹ hy vọng bằng cách này chúng sẽ cô lập bóp chết cách mạng miền nam việt nam thực ra mưu đồ đen tối đó của mỹ và chính quyền sài gòn là nhằm cắt đứt con đường vận chuyển chi viện của miền bắc vào miền nam qua cảng kompong thom xóa bỏ hậu phương cung cấp trực tiếp từ nước thứ hai vào chiến trường lâu nay chúng cho là đã bỏ ngỏ Xa hơn, người Mỹ cùng chính phủ Sài Gòn đã tính đến xây dựng một chục liên minh chiến lược thân Mỹ, bao gồm Nam Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan. Những ngày tiếp theo, diễn biến trên chiến trường có phần khác đi về mặt hình thức. Địch không dùng lực lượng có quy mô lớn nữa, nhưng chúng lại tung nhiều toán biệt kích thâm nhập sâu vào hậu phương quân giải phóng. Tìm kiếm nơi đóng quân kho bãi hậu cần, rồi chỉ điểm để máy bay đến ném bom tiêu diệt. Nhưng những cuộc đổ quân càn quét lên vùng Tây Quảng Đà, Quảng Nam của quân đội Sài Gòn kết cục cũng không được như chúng mong muốn. Ngược lại, quân giải phóng đã tiêu diệt được hàng nghìn tên lính Sài Gòn và hàng trăm lính Mỹ cùng lính Nam Hàn, bắn cháy nhiều máy bay trực thăng. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận, quân giải phóng từ sau mậu thân gặp nhiều khó khăn, nay càng khó khăn hơn bội lần. Kết quả sản xuất ở các đơn vị sau gần một năm nỗ lực, có hàng vạn hecta củ mì hứa hẹn một mùa no đủ, tưởng cầm chắc trong tay. Bây giờ thì lại bị bom đạn chất độc hóa học của địch làm hư hỏng gần hết. Mặt khác, thời tiết khắc nghiệt, mưa dầm, bão lũ buốn trôi nhiều vô kể. Đến giữa năm một nghìn chín trăm bảy mươi, Tư lệnh Quân khu đã có công điện gửi Bộ Quốc phòng đề nghị phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh lực lượng trên toàn chiến trường B một. ở Quảng Nam, sư đoàn hai được lệnh hành quân ra Quảng trị Thừa Thiên. Thực chất của cuộc chuyển quân này là dựa vào đường vận tải chiến lược năm năm chín để vừa củng cố sư đoàn vừa có nguồn lương thực thực phẩm nuôi dưỡng bộ đội tại quảng đà trung đoàn một trăm bốn mươi một cũng được lệnh rời quân gấp lên vùng a ré huyện hiên tìm nguồn giúp đỡ của nhân dân địa phương để duy trì đời sống hướng bình định tạm thời giải thể sư đoàn ba bộ binh điều tiểu đoàn bảy về tỉnh đội quảng ngãi tiểu đoàn hai về bình định tiểu đoàn chín về tỉnh đội phú yên phòng hậu cần của sư đoàn tổ chức thành đơn vị hậu cần khu vực 305 trực thuộc cục hậu cần quân khu. trong nội bộ cục hậu cần cũng có điều chỉnh. trung đoàn một vận tải của huỳnh độ lui ra ngoài binh trạm b46 đường trường sơn. ở đồng bằng quân khu chỉ còn để lại trung đoàn 38, trung đoàn 21, trung đoàn 2 và trung đoàn 12. nhưng cũng hoạt động trên một hướng độc lập mà thôi. Trung đoàn 1 được lệnh di chuyển sang hướng Tây Bắc, giáp biên giới Việt-Lào. Tiểu đoàn 1 vận tải của tiểu đoàn trưởng tính cấp trên quyết định tách khỏi trung đoàn, ở lại nhận nhiệm vụ chuyển từ vận tải lâu nay đi theo tuyến đường hàng dọc sang cung đường vận tải hàng ngang xuống đồng bằng. Trước hôm đi một ngày, trung đoàn trưởng Huỳnh Độ cho liên lạc nói với tính lên gặp. Gọi là thế... Thật tình, độ muốn gặp tính để tâm sự lúc họ chia tay mỗi người đi một hướng. Độ nhiều tuổi hơn tính non một con giáp, nhưng ngoài cái tình đồng chí đồng đội, họ còn là đồng hương quê ở Quảng Nam. Cuộc chia tay lần này như bao lần không có gì đặc biệt, bởi với người lính họ có thể đi, cũng có thể về, và biết đâu đi cũng mãi mãi không trở lại. Độ biết điều đó. Tính biết điều đó. Độ từng nghe một ai đã nói. Đời người lính là một ẩn số. Một ẩn số bằng không. Và một ẩn số lũy thừa dương vô giới hạn. Có vẻ như đúng. Đúng vì khi vào trận, không ai cho phép mình được quyền lựa chọn sống hay là chết. Vì thế, Độ muốn nói chuyện với tính, Độ muốn tính hiểu những chuyện không hay xảy ra gần đây trong trung đoàn, và ác nhân mấy vụ đó đều xảy ra ở tiểu đoàn của tính. Việc thì đã qua, nhưng ông tin tính, muốn nhắc lại chuyện cũ để lòng được thanh thản và cảm thông cho nhau, vẫn tốt. Độ cũng xem đến như là trách nhiệm của một người anh nói với một người em, lớp người đi trước nói với lớp người đi sau. Này, Tính à, bình xin lỗi, hôm nọ chót lỡ lời với anh em đơn vị cậu. Tính xúc động. Ôi, anh không cần phải thế. Hôm đó, anh đã gửi lời xin lỗi rồi mà. Nhưng mà, mình vẫn cứ băn khoăn Tính à. Cục trưởng Trần Kiên cũng đã biết chuyện. Tính thật thà nói với độ độ giật mình sừng sốt. Ủa, sao ông có biết chứ? Bộ đội đi hàng lúc nghỉ mua chuyện tào lao vô tình trên đường vào đơn vị thì cụ ấy nghe được hết. Thế phản ứng của ổng có giận mình không? Lúc đầu thì cụ ấy hơi bức xúc nhưng sau đó cụ ấy thông cảm với anh nên chỉ nhắc chuyện đó nhớ rút kinh nghiệm thôi. Độ thở vào như vừa vượt qua một con sốc. Mình kính trọng ổng kiên ở điểm đó. Nhưng nếu tái phạm lần nữa thì ổng quyết không tha đâu. Thôi, chuyện đó coi như là bài học xương máu với mình. Giờ thì ta trao đổi nhiệm vụ. Thế cậu có biết tại sao trung đoàn phải di chuyển ra phía Bắc? Nhưng đơn vị cậu vẫn ở lại trong này không? Dạ không, tính trả lời. Cậu đừng né mình. độ nói và nhìn thẳng vào mắt tính. Rồi giọng ông nghiêm trang nhưng chân thành. Trung đoàn tin vào sự chỉ huy của cậu. Sắp tới nhiệm vụ của tiểu đoàn cậu là rất khó khăn đấy. Con đường tiến về đồng bằng không đơn giản như lâu nay ta nghĩ đâu. Đó là một đường đai lửa. Đó là danh giới vô hình mỏng manh, đầy cạm bẫy và thử thách. Ở đó là thước đo ý chí, lòng trung thành của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cậu. Cuộc chiến là con đường lửa, là cuộc chiến một mất một còn đó. Độ nói liền một thôi, ông muốn Tính phải ghi nhớ những điều đó. Qua lời nói của ông, Tính nhìn thấy làng mạc xóm thôn bên những cánh đồng thơm vàng mùa lúa chín và dòng sông uốn lượn bình yên. Đằng sau bức tranh quê đó, đúng như trung đoàn trưởng Độ nói, là cả một thử thách đối với Tính và đơn vị Anh. Một không gian, một khoảng cách, Như giữa hai thế giới khác nhau, gần gũi và cũng xa vời quá. Dưới đó, vật chất sẽ đầy đủ hơn. Dưới đó, có bao nhiêu điều cám rỗ trong đời thường du ngủ ta hơn. Mà này, còn điều này nữa. Này. Mình muốn nói với cậu. Lần này về đồng bằng gần quê, nhưng tình hình dưới đó phức tạp lắm đấy. Muốn thăm nhà thì nhớ phải thận trọng, đừng có liều mà nguy hiểm. Chết vô ích. Tính cảm động muốn khóc và thấy yêu người trung đoàn trưởng vô cùng. Hình như, ông nói điều đó bằng cả trái tim mình. Độ nhớ quê, cũng như tính nhớ quê. Hồi Tết Mậu Thân, tính đã có lần về đến bên này sông Thu Bồn rồi. Đứng trên hòn kẽm đá rừng, nhìn về đồng bằng mà ao ước. Muốn hóa thành cánh chim để bay về quê thăm ba má người thân cho thỏa. Nhưng... Vẫn đành chịu Bây giờ lại còn khó khăn hơn Trung đoàn trưởng độ chắc Lo anh mạo hiểm Mà làm liều Ôi chao, Con người ông Thật đáng kính biết chừng nào chứ Ông thương tính Thì ông mới nhắc tính cái điều mà ông nghĩ Uống nước đi Trà ba đình của cục phó hoàng tặng Mình còn một ít Bữa nay pha mời cậu Tính nâng ly trà nhấp một ngụm hương trà thơm ngan ngát bùi hoa nhài, làm anh bâng khuâng rồi hỏi độ. Thế, thủ trưởng từng ngày ra bắc tập kết rồi lại vào. Có lần nào về thăm quê được chưa? Sau một thoáng im lặng, độ nói. Ờ, có một lần, nhưng không thành. Sao thế ạ? Thế mới buồn chơ. Có vẻ câu hỏi của tính chạm đến một điều gì đó trong độ mà ông cố kìm nén từ bấy lâu nay. Rồi giọng độ trầm trầm xót xa cay đắng. Có một lần... Độ vừa nói chưa hết câu. Chợt có tiếng máy bay trinh sát OV-10 kêu vè vè trên đầu ngọn cây. Một vài người trong nhà chạy túa ra sân. Tính cũng đứng dậy bước sang cửa. Hình như có tiếng ai đó đang nói từ trên cao vọng xuống. Trời đất! Lại cái lũ chó rách chơi trò tâm lý chiến nữa rồi, thủ trường ạ! Tính nói, còn độ vẫn ngồi im bình thản, nâng ly trà uống như không hề có chuyện gì xảy ra. Với ông, những màn trình diễn lải nhải đó chỉ làm ông thêm phát ghét. Nhưng dù độ không muốn nghe thì cũng cứ phải nghe. Thưa ông thiếu tá độ, tính giật thoát quay đầu vào nhìn trung đoàn trưởng mặt đang dần biến sắc. Chánh phủ quốc gia Cộng hòa biết, ông hiện đang là trung đoàn trưởng, một trung đoàn của cộng quân ở rừng núi miền Tây Quảng Đà. Ông thiếu tá, ông có biết trước khi ông đi theo Cộng sản, ông đã có một đứa con trai hay không? Có thể là ông không tin, nhưng điều đó lại là sự thật. Và hôm nay, người con đó của ông đang ngồi ở đây, trên chiếc máy bay của Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa. Xin mời ông hãy nghe lời tâm sự từ gan ruột người con trai của ông. Sau lời nói của gã tâm lý chiến, tiếng một người đàn ông mà theo chúng là con trai trung đoàn trưởng huỳnh độ vang lên ba ơi chắc ba không thể hình dung nổi đứa con trai của ba giờ đang ở đâu làm gì phải không khi ba đi theo cộng sản con còn chưa sinh ra nhưng con tin bằng sự linh cảm từ dòng máu của chúng ta sẽ làm cho trái tim ba rung động bởi vì con là con trai của ba con đây ba dù từ ngày sinh ra con không nhìn thấy được mặt ba nhưng từng ngày từng giờ lớn lên con luôn nghĩ tới ba con nói điều đó có gì không phải mong ba tha thứ nhưng con điều này con phải nói thiệt với ba trong lúc ba đi theo cộng sản đi theo cái ước mơ tốt đẹp của ba ai oán thay lại chính những người cộng sản đẩy má con tới bước đường cùng vào một đêm mưa gió có tên cán bộ cộng sản nằm vùng đến nhà chúng ta rồi hắn dở trò bỉ ổi với má má con quỳ lại van xin hắn vậy mà hắn vẫn không tha thế là má con bị hắn làm nhục chao ôi người như má làm sao chịu nổi nỗi đau đó má thấy hổ thẹn với mọi người má nghĩ tới ba nghĩ tới một ngày rồi ba sẽ về gặp lại ba Má sẽ nói với ba như thế nào, để ba hiểu được lòng má? Má sợ điều đó sẽ xảy ra, ba ơi! Đúng hơn là, má hận với chính mình vì đã tin vào cộng sản. Má cũng hận ba, vì ba đang đi theo con đường của những kẻ ác. Rồi má không tự chủ được nữa, má treo cổ tự tử để minh oan cho cuộc đời thủy chung của má với ba. Thương má, Ông bà bên nội bên ngoại buồn tủi rồi đau bệnh đều mất. Và từ đó con trở thành kẻ bơ vơ lang bạt Nhưng rồi nhờ phước tổ tiên, con được ngài hội đồng cưu mang đem về nuôi và cho ăn học. Thưa ba, nay con đã là thiếu tá, một sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa rồi. Nhưng ba ơi, dù cuộc đời có thành đạt cao sang đến mấy, con người ta thiếu tình thương đùm bọc. Ấm êm của gia đình Thì mọi thứ có được Cũng chỉ là phù du vô nghĩa cả bà Ba hãy về với con đi ba Về với tránh nghĩa quốc gia Tránh quyền đang mở rộng vòng tay Chào đón ba Như đón đứa con đi xa trở về quê mẹ Ba sẽ có cơ hội trả thù cho má Rửa oan cho má Con thương ba Và nhớ ba nhiều lắm ba ơi Có thể tin nó được không? Độ ôm đầu choáng váng, toàn thân ông run lên, rồi ngồi ngã vật đầu ra sau lưng ghế. Thủ trưởng! Thủ trưởng có sao không ạ? Tính vội chạy tới bên độ thảng thốt, nhưng độ xua tay ra hiệu để ông được yên. Tính cảm thấy thương độ quá chừng. Phải, lúc này nên để cho ông được yên một lát. Nỗi đau đến quá đột ngột đối với ông biết đâu sự yên tĩnh sẽ làm cho ông bình tâm trở lại. nghĩ vậy tính đứng dậy rồi đi ra khỏi nhà. nhưng khi tính vừa định bước đi thì độ lại nói với tính. cậu biết không mình độ lẩm bẩm. tính biết độ định nói gì đó anh nhìn ông an ủi. làm sao mà tin được lời kẻ thù chứ. Ừ. Mình đã chờ đợi nhiều năm, nhưng không phải là một tin oan nghiệt đến như vậy, cậu ạ. Con chờ ba. Chiếc OV-10 đảo lại lần nữa. Tiếng đứa con của đổ như lưỡi dao cắt vào da thịt ông đến ứa máu, và độ thốt lên run rẩy Làm sao mà ta tin nó là con của mình được? Và nếu đúng nó là đứa con của ta sinh ra, Không lẽ nó lại hồ đồ làm như vậy? Thật ra lâu nay, Trung đoàn trưởng Đỗ cũng nghe mong manh là mình có một đứa con sau khi ông lên rừng đi theo cách mạng rồi đi tập kết ra Bắc. Nhưng mà tin vợ ông bị một cán bộ cộng sản nằm vùng làm nhục rồi tự tử, còn con trai ông đi lính Việt Nam Cộng Hòa. Đây là lần đầu tiên. Thôi! Ngày mai, trung đoàn hành quân ngược ra phía bắc. Cũng ngày mai, cậu xuôi về đồng bằng, nhớ giữ gìn sức khỏe nghen. Ta hẹn ngày gặp lại. Độ nói, sau khi gần như tự chủ được cảm xúc. Em cũng mong thủ trưởng giữ gìn sức khỏe. Tính bắt tay trung đoàn trưởng, nhưng còn chần chừ chứ muốn bước, thì độ rụt. Thôi! Việc mà chuẩn bị, mai đi cho sớm. Chuẩn bị gì đâu thủ trưởng, em đã sẵn sàng cả rồi. Nói là thế, nhưng đúng là trưa nay đơn vị tính dù còn khó khăn, anh vẫn dán tổ chức một cuộc liên hoan chia tay nho nhỏ để tiễn chính trị viên tiểu đoàn Tùng và cậu Hồng được điều lên cục. Ngày mai, tất cả còn ở phía trước. Phía trước là đồng bằng. Nhưng để đến được đó, đâu phải là con đường bằng phẳng. Con đường ấy như là một vành đai lửa mà đơn vị anh phải vượt qua. Con đường ấy, anh cũng biết, nó mỏng tang như làn khói và ranh giới giữa cái chết và cái sống. Vui hay buồn, khổ hay sướng, hoa hay là máu, vẫn đang chờ tính và đơn vị anh. Sau hội nghị giao ban tiểu đoàn để phổ biến mệnh lệnh hành quân, Huỳnh Tính cùng hai trợ lý cán bộ đi trước làm nhiệm vụ tiền trạm. Năm giờ sáng xuất hành, may gặp trời nắng đẹp, đêm chập chiều đã đến được hang hòn tàu. Ra đón Tính là Lê Vân, người vừa được cục bổ nhiệm thay tùng làm chính trị viên, mới chuyển từ đoàn hát sang. Gặp Tính, Lê Vân bừng sơn vồn vã như người thân lâu nay mới được gặp mặt. Ôi, quả là quả đất tròn thiệt. Không ngờ tôi lại được về làm việc cùng ông. Tôi cũng thế, tính đáp. Từ bữa nghe cục thông báo, tôi cứ chờ ông hoài. Coi bộ, sau nhiều năm vẫn thấy ông không thay đổi lắm. Chỉ có hơi sọp một chút thôi. Vân nói rồi kéo tính vào sâu trong hang hòn tàu, như muốn giới thiệu đại bản doanh mới của tiểu đoàn để tính biết. Vân giúp Tính tháo ba lô ra khỏi vai, rồi đặt lên trên một phiến đá to có bề mặt bằng phẳng, vừa cười vừa nói. giường đó! Thích thì ông nằm, không thích thì ông treo võng lên mà ngủ. Nghe hang hòn tàu từ lâu, giờ mới biết. Ôi, rộng rinh nữa chứ. Tính nói. Ờ mà uống chút nước đã, rồi để tôi giới thiệu với ông. Nâng bát nước Vân vừa rót, Tính uống bột ngụm rồi đứng dậy đi xem hang ngay ùi chao, Làm sao mà ông tìm ra được một chỗ lý tưởng như vậy? Tính nói như reo. Vân cười khà khà vẻ đắc ý khi được bạn khen. Đúng là một cái hang đẹp lại có chiều sâu. Càng vô trong hang càng phình to như một cái túi lớn. Lòng mặt bằng hang cũng khá bằng phẳng. Ở đây có thể chứa được hàng nghìn tấn hàng các loại. Trần hang cao vòi vòi. Nhìn lên trách khoảng 45 độ về phía cuối hang. Có một đường thông lên đỉnh núi gọi là giếng trời. Ánh sáng từ ngoài chiếu xuống trông thật đẹp. Tính có cảm giác nó giống như những tia bạch lạp màu hồng phấn. Hang đá bừng lên soi dọi muôn vàn nhũ đá qua hàng triệu năm, kết tủa thành nghìn nghìn kiểu dáng lung linh sắc màu kỳ ảo. Tính khẽ đưa tay búng nhẹ vào một thanh đá có hình tấm voan màu trắng. Một tiếng bong... Từ đó phát ra, ôi sao nghe du dương trong vắt như là chuông chùa vậy. Tất cả đều hoàn hảo, trừ một điều Tính chưa thích lắm. Đối là lối vào hang chỉ có một đường duy nhất và một lỗ thông hơi lên đỉnh núi bằng ngõ giếng trời đủ cho một người chui qua. Tham quan hết trong hang, Tính và Vân đi ra phía trước rồi họ cùng ngồi xuống một phiến đá lớn. Lúc này Tính mới nói điều mà anh băn khoăn.